QUICK AND SNOW SHOW 222 Lại là QUICK t i đ â y Trong chương trình yêu thích của các bạn có tên QUICK AND Snow s n o SHOW Tại sao QUICK cứ gọi là SHOW nhỉ Chương trình người ta lúc nào chẳng vui như Tết s h u đâu mà s h u vui như tết chương trình này có cả niềm vui lẫn nỗi buồn cả hy vọng lẫn thất vọng nhá mà có thể nói quách ensino show là cuốn nhật ký viết chung là bữa tiệc của cảm xúc à đấy nói đến bữa tiệc mới nhớ ra là hôm nay snow có bữa tiệc rất quan trọng bận lắm nhưng mà vì người ta cứ tha thiết nên snow này phải đi thôi quách thấy tôi có khổ không thả ế xưng chẳng ai thèm mời như quách vẻ hay không thế thì tôi đi hộ cho không được nếu đi hộ được thì tôi đã nhờ quách rồi chỗ này rất sang trọng đi dép tông dép là như quách là người ta không cho vào đâu sang trọng thế cả mà tiệc gì thế tiệc khánh thành khánh thành gì thế khánh thành cái bập bênh ở tổ dân phố nhà Snow chứ gì nữa what ừ? thế mà không tổ chức tiệc á chứ sao thế mới gọi là hàng xóm nhà Snow đợi mấy hôm nữa tôi sẽ mời Quick đến bập bênh thử à mà cái tặng Quick thế này à, ngồi vào thì chỉ có bập được thôi ai mà bênh nổi ừ, mình sẽ mặc cái gì cho việc đi khánh thành bập bênh nhỉ quá nhiều đồ đẹp để có thể mặc ngày hôm nay à mà mai cũng có tiệc mình sẽ dùng cái ví mới cho b ế t tiệc ngày mai từ lúc nào Snow trở nên thích thú với những bữa tiệc thế nhỉ từ khi trên thế giới có hàng hiệu phục sức như tôi là phải xuất hiện tại những bữa tiệc. chẳng lẽ để ngồi rú rú trong studio với cái tên gia tinh chán ốm như Quick á? Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, lâu rồi cũng sẽ tan thôi. Chưa biết ai tan trước ai đâu. Đây là thư của bạn ở à địa chỉ Changmoon h 8 1 m gmail.com. Anh chị thân, có phải bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, cuộc gặp nào rồi cũng có lúc phải chia tay không ạ? 4 năm đại học cũng sắp trôi qua rồi, thời sinh viên đẹp nhất của cuộc đời cũng sắp kết thúc. nghĩ vậy mà em thấy buồn quá anh chị ơi. Nghĩ lại mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh. mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đại học gặp toàn bạn mới giờ ra chơi x u ố n g xít hỏi thăm tên tuổi địa chỉ của nhau giờ thân thiết lắm rồi thì cũng đến lúc phải rời xa tất cả có lẽ mọi người đều có những tâm trạng như em lúc này vẫn biết là ai cũng phải trưởng thành hơn nhưng giá mà có thể ngưng động được thời gian anh chị nhỉ? Còn gần một tháng nữa là chúng em thi tốt nghiệp rồi và em rất mong chương trình có thể giúp em chia sẻ những tâm sự này và gửi tặng lớp kế toán doanh nghiệp K8B trường đ ẹ p Hải Phòng, đặc biệt là gửi nhóm 7 con vịt bài hát Friends Forever của Vitamin C với lời nhắn chúc bà con nhà mình thi tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất, r a t r ư ờ n g thành đạt hạnh phúc và nhớ mãi kế toán 8B chúng ta nhé. Rồi một ngày tất cả sẽ chia xa, bao yêu thương chìm vào trong lưu bút. không còn ai để giận hơn khi đôi chút bạn bè ơi xa mãi xa thật rồi.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 hoặc gọi đến số 1900 571526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club email của h e o h e o Tun chị à khi nỗi buồn phải chịu đựng một mình thì nó sẽ càng tồi tệ hơn em biết nhưng em không thể làm gì không biết từ khi nào mà chị em mình lại trở nên xa cách như vậy nhỉ nhìn chị buồn chị khóc nhưng em chỉ biết lặng im đứng nhìn tan vỡ trong tình yêu đầu chị vẫn nói rằng chị luôn là người có lỗi nhưng không phải đâu chị à người đó với các cư xử của anh ta không đáng để chị tự trách mình. Đối với em, chị là một người chị tuyệt vời, một người xứng đáng được nhận thật nhiều sự yêu thương, thật nhiều niềm hạnh phúc. Em biết chị và mẹ hay cãi nhau khi bố mẹ cứ cố mai mối chị với người này người khác. đúng là chuyện buồn không thể quên nhanh được, nhưng mẹ cũng chỉ vì không thể đứng nhìn đứa con gái của mình phải chịu tổn thương thôi. Chị đừng trách mẹ nhé. Người ta thường nói khi một cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chị à, cánh cửa kia đã đóng lại lâu rồi và nó sẽ khép lại tất cả các nỗi buồn. vì vậy chị đừng níu giữ nó nữa nhé em tin chị của em sẽ mở cánh cửa kia và đón nhận hạnh phúc mà chị chắc chắn được hưởng và trái tim chị có thể chứa đựng một người đàn ông thực sự và người sẽ đi với chị hết cuộc đời. m n g anh quýt về chị Snow hãy gửi những dòng tâm sự này và ca khúc f i r e w o r k của Katy Perry đến cho chị gái em ở số điện thoại 0975071349 cảm ơn anh chị rất rất rất nhiều. A plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, six feet under, screams but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you?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 xin nhắc lại các bạn chỉ cần soạn tin nhắn q s gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 57 1526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club email của trang green@gmail.com có những tình yêu mang rất nhiều ẩn khúc trong lòng bởi tình yêu đó không có một tương lai bên nhau trọn vẹn anh ấy biết cô ấy hiểu họ đã thấy trước nỗi đau xa cách nhưng họ vẫn cứ yêu Cô ấy cảm thấy yêu anh vô cùng và không thể xa anh. Anh cảm thấy cô hết lòng vì anh, yêu anh thật trọn vẹn. Nhưng anh không dám hứa sẽ che chở cho em suốt đời. Đừng hỏi tại sao, đừng hỏi lý do. Ở đời có những con người sống không theo lối mòn và họ phải chấp nhận cái giá rất đắt. Nhưng bù lại họ được sự trải nghiệm. Sống là để trải nghiệm, trải nghiệm là để không tiếc một kiếp người. Ừm, Quyết này ừ. yêu cũng là một trải nghiệm và vì Quyết có lẽ sẽ không bao giờ có được trải nghiệm tình yêu nên Snow sẽ thực sự tiếc cho một kiếp người của Quyết. này sống là sống và yêu là yêu nhá tôi có thể sống trăm năm mà chỉ cần yêu trong một năm từ một ngày không một ngày quá ít mà có bài hát Việt Nam gì mà chỉ cần đến bên tôi và những t h á n g năm cuối đời ấy. đấy đấy thế là đủ chỉ có với phụ nữ tình yêu mới là cả cuộc đời mà thôi anyways n o w vẫn khuyên Quick nên trải nghiệm tình yêu càng sớm càng tốt à mà với Quick bây giờ thì đâu còn khái niệm sớm hay muộn gì nữa nhỉ có chăng chỉ là vớt vát được một lần hoặc là không bao giờ tùy Snow thế nào cũng được mà tôi chẳng tin lời Snow nữa đâu. Snow lúc nào chẳng ve vãn tôi, hết trải nghiệm cảm giác lao động là vinh quang khi làm cu li khuôn vác ở studio, đến hãy trải nghiệm cảm giác làm xe ôm cho Snow. Tôi để ý là những ai thân với Snow ấy, chỉ sau một khoảng thời gian là đều biến thành gia tinh cho Snow hết. Đúng đấy, gia tinh quích tập tiếp với t h ế này đi. Anh đã từng viết cho em, nếu có những chuyện em không thể né tránh, Hà t ấ t phải đau buồn. Vì vậy khi chúng ta vẫn còn bên nhau, em cứ nghĩ suy nhiều làm gì, hãy mặc kệ ngày mai anh có còn ở bên em không, hãy mặc kệ tình yêu của anh dành cho em. nếu yêu anh em hãy yêu thật say đắm hãy hôn anh thật nồng nàn bởi thời khắc này sẽ mãi không quay trở lại nữa đâu em và đây là những dòng em viết cho anh em không giận anh không hối hận vì đã quen anh mà chỉ thương cho tình yêu của mình mà thôi những ngày bên anh rất vui rất hạnh phúc những gì em dành cho anh thực sự rất hết lòng và đó là những lý do vì sao em không hối tiếc khi ra đi anh đã từng nói em xinh xắn dễ thương hiền lành tốt bụng may mắn sẽ đến với em em sẽ tìm được người xứng đáng với mình hơn anh hy vọng thế Em cũng đã quá mệt mỏi khi bản thân luôn hết lòng vì người mình yêu nhưng lại không được đáp trả rồi. Em sẽ tìm một người thực sự xứng đáng với những gì em dành cho người đó và người đó không phải là anh. Tạm biệt anh, chúc anh may mắn. v à em nhớ anh Quick và chị Snow phát tặng em bài hát Kiss While Your Lips Are Still Red. Cảm ơn anh chị rất nhiều, ký tên Snow Rain. thân mến để nghe lại chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VTV Giao thông 9 1 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn n h a n h số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns vn Email của Lê Thu Hào a g m a i l c o m Sau gần một năm ra trường, cuộc sống đã khác nhiều. Con bạn thân cùng tuổi nói cuộc sống này khó khăn quá mày ạ. Nghe buồn và nản thật. Những cái mới tìm đến vui thì ít mà buồn thì nhiều. Phải đối mặt với công việc không đơn giản như việc đi học, đối mặt với những con người mới với nhiều t o a n tính phức tạp hơn, đối mặt với chuyện tình cảm theo đúng cách của người lớn. Chiều nay thật buồn, ảm đạm và nặng nề. Cuộc sống không còn nguyên một màu hồng tươi sáng nữa. cuộc sống đang lem nem h dần trước cái cố gắng chống trả yếu ớt của nó mới 23 tuổi thôi tự thấy mình vẫn là một đứa trẻ trốn trong cái xác người lớn sao mà nhìn đời bi quan quá vậy nhỉ thời sinh viên vẫn nói ra trường sẽ tự cải thiện cuộc sống của mình theo hướng tích cực nhưng sao nó làm được với cái suy nghĩ tiêu cực như thế này nó đã muốn tìm cho mình một điểm tựa mới mẻ một điểm tựa cho những lúc mệt mỏi một điểm tựa để chia sẻ mọi cảm xúc vu vơ của một người lớn chưa muốn lớn nhưng khó quá nhưng thôi dù cuộc sống có khó khăn có nặng nề và mòn mỏi dù có phải mang thêm những vết thương không biết bao giờ mới lành sẹo vẫn phải tiếp tục sống nó không thích hai chữ đầu hàng hãy cố lên dù thế nào ta vẫn mang trong mình một niềm tin tươi sáng để bước tiếp bởi ta biết vị đắng cũng nuôi ta khôn lớn và vị đắng hôm nay sẽ cho ta trái ngọt vào ngày mai cố lên nhé, hỡi tôi và các bạn thân yêu. hy vọng sẽ sớm có một tiếng gọi đánh thức màu hồng trong cuộc sống của nó. xin nhớ anh chị gửi tặng cho những suy nghĩ vu vơ khó hiểu của người lớn chưa muốn lớn là nó và những người bạn thân yêu của nó ca khúc Because You Live của Jessie m c c a n e y cảm ơn anh chị rất nhiều. out with have It's the end of the world in my mind. Then your voice pulls me back like a wake up call. I've been looking for the answer somewhere. I couldn't see that it was right there. But now I know what I didn't know because you live and breathe because you. Killing. của Nguyễn Văn Tê số điện thoại 01698764763 và địa chỉ email f i n d i n g b e s t f r i e n d s g m a o o c o m thứ hai ngày tháng năm đã lâu rồi tôi mới có cái cảm giác này cảm giác ấm áp của một buổi chiều miền Nam đầy nắng và gió lật lại từng trang cuốn tiểu thuyết cũ lật càng lúc càng nhanh hơn lờ đi những dòng t r u y ệ n tôi tìm đọc những dòng viết tay của người bạn cũ bất giác dùng mình cảm giác ngày nào lại tràn về gấp cuốn tiểu thuyết lại trở vào tủ đồ của mình trở ra là một hộp bánh trung thu đã bị niêm phong đặt lên bàn ngẫm nghĩ một lúc tôi quyết định mở nó ra vẫn còn đây những lá thư tay những tấm thiệp và ảnh như có một luồng ánh sáng mạnh đưa tôi về sống lại với những kỷ niệm hồi nào tớ và cậu hồn nhiên trong sáng và hạnh phúc đập lại từng bức thư tấm thiệp những hứa hẹn tuổi học trò cùng nhau cố gắng cùng làm sinh viên bên nhau mãi rồi có một gia đình nhỏ giản dị có lần cậu muốn chia tay với tớ chỉ vì cậu hay ốm và không muốn tớ phải vất vả cậu trẻ con thật có biết tớ hạnh phúc biết bao khi nghe những lời đọc những tin cậu lo lắng quan tâm cho tớ khi nào cậu ốm chăm sóc cậu sẽ là trách nhiệm của tớ cậu khờ quá mình là một gia đình cơ mà là thành viên của một gia đình thì phải vậy chứ sao nhớ những lần hai đứa đi chơi về muộn bị gia đình mắng tớ bị đánh cậu thì cứ khóc hoài trong khi cậu bị đánh thì không quà, cậu vẫn thường nói cậu không cần những món quà, quan trọng nhất với cậu là tớ và cậu được bên nhau mãi mãi. cậu hạnh phúc khi ở bên tớ, bao nhiêu dự định, bao nhiêu hứa hẹn cùng nhau thực hiện, giờ mỗi đứa một phương, cậu xa tớ mất rồi còn đâu? tớ không cho phép mình bỏ cuộc hay tớ không đủ dũng cảm bước trên một con đường hoàn toàn mới? tớ không biết. cảm ơn trời vì tớ biết lúc này cậu đang hạnh phúc. tớ, m tớ vẫn ổn, tớ có nhiều bạn lắm, danh sách bạn thân của tớ dài hơn trước. lúc tớ buồn, lúc tớ cần một lời động viên an ủi, hay đơn giản chỉ là câu nói đùa, họ luôn ở bên tớ là ánh nắng s ư a ấm tâm hồn tớ. Mong anh chị phát tặng bạn của em ca khúc Unforgivable s i n e r của Lin Morlin với lời nhắn: đây là lời nhắn cũ nhớ mang theo kẹo gừng, đừng để điện thoại gần tim và thức quá khuya nhé. That you hide, gonna tear you up inside. You hope she knows you tried. Follows you around all day, and you wake up soaking wet. 'Cause between this world and eternity, there is a face you hope to see. Yeah สาม Các bạn thân mến, để nghe lại những chương trình Quick Snort Show được phát sóng trên Vô v â Giao Thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, t r ậ n nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Email của Vinh Lê gửi từ địa chỉ anh sẽ mãi yêu em gạch dưới 8589 yahoo.com.vn gửi vợ yêu của anh. Các cụ bảo 85 về 89 tam hợp cơ đấy. Em có thấy thế không? Anh thì chỉ thấy nhị hợp thôi. tính tình đâu có hợp em nhỉ? bằng chứng là ngay từ khi quen nhau, yêu nhau, hai chúng ta đã thích đấu võ mồm rồi. anh thích nhất kiểu trêu chọc em, trêu đến đỏ mặt tía tai mới thôi. mà cũng thật lạ, em bình thường hiền lành là thế, nhưng mà không hiểu sao trước mặt anh, em không hiền tí nào. em bảo em cũng không biết sao lại thế, chỉ biết là cứ thích gân cổ lên đấu võ mồm với anh. anh lại thấy như thế rất là thú vị, được biết thêm nhiều về em. ở mặt mà không ai có thể nhìn thấy. Đến khi lấy nhau rồi, thỉnh thoảng chúng ta cũng cãi nhau em nhỉ? Nhưng mà chẳng giận nhau được quá hai ngày, một ngày không được nói chuyện với em, không được nghe thấy giọng nói dịu dàng của em những lúc bình thường, hay giọng đanh đá của em những lúc chúng ta treo chọc nhau, anh thấy nhớ lắm, chân tay ngứa ngáy khó chịu. Những lúc cãi nhau anh thể nào cũng tìm cách l â n la để xin lỗi trước. Em có nhận ra điều đó không? Em yêu à, baby của chúng ta, kết tinh tình yêu tuyệt đẹp của chúng mình sắp ra đời rồi. Chỉ còn 3 tháng nữa, ba sẽ được nhìn thấy con trai cưng của ba cất tiếng khóc chào đời. Con yêu ngoan, đừng hành mẹ nhé. Bà thương hai cục cưng của ba nhất. Hai, anh biết là bà bầu thường hay khó chịu và mẫn cảm lắm, cho nên việc em có hay bực tức là chuyện bình thường mà. Nhất là trời lại đang nóng bức thế kia, nhưng mà đừng giận anh lâu nhé. Anh sẽ không chịu nổi mất. Một ngày mà không được ôm em, hôn con là anh thấy thật là khó chịu mà. Anh quyết và chị Snow thân lần này cô ấy giận em lâu thật đấy. Em làm đủ mọi cách mà không thấy được cô ấy tha thứ gì cả. bỗng nhớ ra chương trình là chiếc cầu nối tình cảm rất hữu hiệu nên em thử dùng cách này xem sao rất mong anh chị đáp ứng yêu cầu của em và em xin được gửi tặng người vợ mà em vô cùng yêu thương bài hát Today More Than Yesterday của Kim Jong Kook với lời nhắn lời bài hát là lời mà anh muốn nói với em cảm ơn chương trình rất nhiều ฉันจะทำได้ไหมฉันจะทำได้ไหมฉันจะทำได้ไหมฉันจะท e ได้ไหมนจันมได้ Này snow Tôi thứ tư vẫn kế hoạch đi xem panda chứ h ả Không, tôi đã nói với Quick từ hôm trước là tôi phải đi họp lớp cũ mà. Hợp lớp cũ là lại c ó đánh chén đúng không? Rồi đúng là Snow chỉ măm măm là giỏi. Cứ cho là thế đi, còn hơn Quick kia không bao giờ đi họp lớp cũ vì sợ phải đóng tiền. Được đấy, thôi không vạch áo cho người xem lưng nữa. Túm lại là Snow có thể không đi họp lớp cũ được không? Không, tôi phải đến dự họp lớp lý do là tôi muốn cập nhật thông tin của bạn bè tôi. Uy giời, cái đấy thì cần gì phải tụ tập họp lớp, chỉ cần lên facebook là nắm được hết. vâng ai c h ả biết Quick là hot blogger trên Facebook sao Quick không tìm luôn mấy cô bạn cũ trên Facebook đi cho đỡ phải sống kiếp cô đơn hả à rất rất rất nhiều các cô bạn cũ nhắn cho Quick ở trên Facebook Quick ơi tớ là A B C học cùng lớp với Quick ngày xưa đây tớ hiện đã có gia đình và hai con Quick confirm friend với tớ nhá xong rồi à avatar của họ thì toàn thấy là ảnh chồng ảnh con <cười> thế Quick trả lời sao c h c h ẳ n g trả lời gì cả các bạn thấy chưa mấy năm nữa mà Snow kêu Quick confirm friends n o w trên Facebook qua c h o hắn từ chối luôn không cần phải đến mấy năm nữa đâu. hay bây giờ là tôi đã muốn click not now rồi trừ phi Snow dùng avatar của mấy cô bé kiểu chụp kiểu city nấy. Tinh vi, ảo lắm Quick ơi, đọc cái thư này cho nó thật thế này. Thư của commit@artificiala.com Yahoo.com Anh Quick và chị Snow thân mến, hiện tại em đang rất vui, cực kỳ vui là đằng khác, bởi vì ngày 14 tháng 5 vừa qua em đã tìm được một người bạn sau 14 năm biệt t ă m Em và bạn ấy học chung lớp ba. sau đó thì không biết tại sao bạn ấy chuyển đi và chuyển đi đâu nữa rồi sau đó em có gặp lại vài lần trên đường khi bạn ấy đi chung với ông nội lúc học lớp 4, lớp 5 nhưng em lại không dám đến và hỏi thăm vì em sợ người ta quên mất mình rồi thì quê lắm sau bao nhiêu năm em vẫn cứ đi tìm cái tên trương thị ánh ngọc để rồi hôm 14 tháng 5 trong tiệc cưới của một người bạn em đã dạn gan một tí lên hát bài có lẽ nào có một ánh mắt nào đó chăm chú dõi theo em khi em hát em cảm thấy lúc đó mình hát như sai hết lời anh chị ạ trong đầu em chỉ nghĩ á n h mắt kia nụ cười kia đúng là người ấy người mà mình tìm kiếm bấy lâu đây rồi nhưng cũng như lần trước em lại sợ người ta quên mình là ai kết thúc bài hát mà tra như đoạn kết sau một hồi lấy lại tinh thần em quyết định tới chỗ bạn ấy anh chị biết không thành công ngoài mong đợi của em bạn ấy vẫn nhớ tên của em và cũng rất muốn tìm lại em sau bao nhiêu năm lúc đó em như muốn nhảy lên vì sung sướng anh chị ạ. Quyết thấy chưa muốn tìm được ai kia thì phải chịu khó xuất hiện tới các đám đông như là đám cưới, đám hỏi và phải gây chú ý vào hát múa hay làm động tác kỳ quặc gì đó ví dụ như là như là hát hát h chị ơi. k h ế p quá quyết kia ngồi dịch ra đi. Không ra đọc nốt thư đã em mong anh chị gửi tặng em ca khúc Until You do s h e n i a t w i thể hiện gửi tặng đến trương thị ánh ngọc với lời nhắn ngọc ơi giờ thì không được biệt tâm như 14 n ă m trước nữa nhé em t ê n là vui cảm ơn anh chị rất nhiều. Every.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 số điện thoại 0946418789 địa chỉ email tìm lại giấc mơ.com anh đã nhiều lần em viết rồi lại xóa đi nhưng hôm nay khi em đang sống với sự tuyệt vọng và mệt mỏi đến tụt cùng thì em lại viết em muốn viết cho anh viết cho những nỗi đau viết cho những nỗi nhớ viết cho sự hờn giận ngớ ngẩn trong em viết để vứt bỏ hết tất cả khỏi tâm trí em anh đến bên em khác với người con trai em yêu trước đó và cái cách kết thúc mọi chuyện thực sự cũng quá khác anh à em đã từng nói rằng anh rất khác với người mà em đã từng yêu vì cái cảm xúc cái tình cảm thực sự em dành cho anh đó là cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện dù anh không phải là mối tình đầu của em anh đẹp trai anh có vóc dáng Anh có cái bề ngoài đàn ông và lúc nào cũng bao nhiêu cô chân dài, chân ngắn vây quanh anh. Nhưng thật lòng em không bận tâm đến những việc đó vì em thực sự hiểu anh là người như thế nào. Nhưng có quá nhiều điều xảy ra mà anh biết rõ hơn ai hết. Nó là những gì và cái lý do thực sự mà mình phải xa nhau là gì phải không anh? Anh có biết em muốn được nói em nhớ anh lắm không? Em không thể nói ra, không phải vì cái lòng tự trọng cao vời vợi của em, mà vì em muốn thấy anh hạnh phúc trọn vẹn bên tình yêu mới kia. Em không muốn thấy á n h mắt anh buồn. Anh vẫn nói rằng anh không muốn cản trở con đường em đi, không muốn làm ảnh hưởng tới em. Nhưng những lời ấy nó làm em đau lắm, anh hiểu không? Những tháng ngày này em quay trở lại sự người là những tháng ngày mệt mỏi nhất với em. Em chán tất cả, em muốn khóc, em muốn hét to lên, nhưng em lại không thể. em lại đóng vai được con gái mạnh mẽ, coi như không có chuyện gì, coi như mọi việc vẫn tốt để bố mẹ yên tâm, trong khi tất cả quá tệ hại với em. Một đứa con gái suốt ngày được bao bọc, chăn ấm, đệm êm như em, mà lần này qua đây lại phải lang thang suốt một đêm ở ngoài đường, chỉ vì lằng nhằng chuyện thuê nhà cửa. Em muốn gọi điện cho bố mẹ để thút h í t mà khóc để cho vơi đi cái nỗi tủi hờn mệt mỏi, nhưng em lại chẳng dám làm vậy vì trong mắt bố mẹ em là đứa con gái luôn mạnh mẽ. Em nhớ anh từng nói rằng em là người con gái mạnh mẽ và không có gì em không vượt qua được. Nhưng lần này em yếu đuối quá, ngơi. Em nhớ anh lắm. Em nhớ vòng tay anh luôn cho em cảm giác an toàn. Em muốn vứt bỏ hết tất cả nơi này. Em muốn về nhà với gia đình, về để tìm lại những gì em mất. Nhưng em không có quyền làm thế. Em ra đi vì anh và bố mẹ đã phải chiều theo ý em nên giờ em không thể vứt bỏ tất cả để quay về cũng chỉ vì anh được nữa. Em luôn tin câu nói đời không phụ ai bao giờ. Sướng trước thì sẽ khổ sau. và khổ trước thì sẽ sướng sau em không tin những nỗ lực những vất vả của em sẽ bị đời phụ ai cũng sẽ tìm được cho mình một lối đi một con đường phải không anh em xin lỗi vì em đã chặn không cho anh xem facebook của em nữa xin lỗi vì em đã luôn invi yahoo của anh em muốn để anh biết em đang sống như thế nào lắm nhưng em lại sợ em đau có lẽ em ích kỷ em nhỏ nhen và em trẻ con nhưng con đường em đi có quá nhiều mệt mỏi quá nhiều khó khăn và em không muốn mình tự tạo ra thêm mệt mỏi thêm suy nghĩ nữa hãy hiểu cho em anh nhé em sẽ vẫn giữ lời hứa trước khi em đi em sẽ vẫn là em cùng với ca khúc ly tình lợn bởi Leon Nguyễn We can run.